Iliash Khúc 19 Choàng von vàng nghệ nhu khỏi đại dương Giảng đồng đem ánh sáng cho thần linh và thế nhân Lúc Thetis tới rễ thuyền Mang tặng phẩm thần linh vừa trao Nữ thần thế quý tử thương yêu nằm phụ phục Hai tay ôm Patricolos khóc nước nở Nhiều đồng đội đứng xung quanh rụt rùi Xuất hiện giữa đám đồng Cầm tay quý tử Nữ thần liền nói Con để thanh niên nằm đó Buồn đến mấy mình cũng chẳng thể đổi thay Vì anh ấy quỵ ngục Là do thần linh quyết định Phần riêng con hãy nhận giáp y rực rỡ Mẹ em mang từ tư thất Hephaethos Giáp y ngoạn mục Chưa thế nhân nào choàng lên vai Dứt lời Nữ thần đặt trang bị hoàn chỉnh Ống à trước mặt Achilleus Trang bị ra công tuyệt vời, lách cách, lèn kẹt. Binh sĩ Mimidon giật mình kinh hãi. Không dám nhìn, họ quay đi, rút rảy, sợ sệt. Trái lại, càng nhìn, Angelus càng thấy cảm giận xâm nhập cõi lòng. Dưới làn mi cặp mắt sáng giựt, như đúng lửa bùng cháy. Tiết ra ánh nhìn dữ dằn. Tướng quân cúi cầm tặng phẩm tráng lệ, thân linh sáng tạo, vút vè với vẻ vui mừng. Sau khi ngắm nghĩa, tướng quân quay phát sang nói với thân mẫu. Mẹ, giáp y, thần linh tặng mẹ, rõ ràng là công trình nghệ thuật, chỉ hàng bất tử mới có thể hoàn thành. Thế nhân chẳng tay nào làm nổi Con sẽ mặc ra chiến trường bây giờ. Nhưng từ đây đến đó, con rất sợ ruồi sẽ bù trên vết thương, phơi trần. Do mũi thương động gây nên, dòi bỏ, làm thi thể patricolus dơ bẩn, sức sống đã mất, sông da thịt không giữ nát. Thetis đáp lời Đừng lo chuyện đó Mẹ sẽ sắp xếp Giữ ruê không lại Ròi bỏ không lúc nhúc Trong cơ thể binh sĩ tử trận Vì thần linh chiến tranh Anh ấy nằm đây suốt năm thịt ra vẫn nguyên vẹn Hơn thế còn tươi tắn hơn bây giờ Phần con trự tâm quân sĩ Achan Tới hội trường Tuyên bố chấm dứt vấn nổ Với nguyên soái Agamemnon Sau đó vũ trang cấp tốc ra chiến trường chuẩn bị tận dụng khả năng chiến đấu. Nói rồi, bà truyền phạt dũng cảm, táo bảo vào cơ thể con trai. Giữ Patricolos khỏi hư thối, thịt ra vẫn ở trạng thái như hiện nay. Bà lấy thần dược trường sinh và thân tử hồng sắc nhỏ vào lỗ mũi. Trong khi đó, Angileus oai phong cất bước trên dọc bãi biển, lớn tiếng chéo gọi binh sĩ Achan. Do vậy, Ngay cả số quân đến bây giờ, thường thơ thần bên dãy thuyền, lo việc tiếp liệu, phân phối bột mì, cũng tới họp vì sau thời gian vắng mặt lâu dài, không tham dự cuộc chiến đấu thương. Bây giờ, Angelus lại xuất hiện. Hai bể tôi trung thành của thần linh chiến tranh, công tử hiếu chiến của Tideus và Odisei giả chống thương cả nhắc tới, vẫn khốn khổ vì vết thương buồn thảm Vừa tới, hai người ngồi vào hàng đầu của hội trường. Người đến sau cùng là Nguyên Xoái Agamemnon, cũng đau đớn vì vết thương, do công tử Antenor gây ra bằng mũi đồng sắc nhọn lúc giao chiến quyết liệt. Khi quân sĩ ai Achan tụ họp đông đổ, Antioch đứng lên phát biểu. Công tử Antioch ngô bối đã cầm giận lẫn nhau. Tuy thế, Nguyên Xoái hay bản nhân có nên duy trì thù hận lâu dài gặm nhắm cõi lòng vì người con gái nữa không? Lòng riêng bản nhân mong muốn Artemis dùng tên bắn chết lúc nàng ở trên thuyền hôm bản nhân cướp phá Linetro chọn 5 chiến phẩm Như vậy, trong thời gian bản nhân phấn nổ nhiều binh sĩ Achan sẽ không chui vào lòng đất dưới tay quân thủ Chỉ có Hector và bọn Trean vì thế hưởng lợi Ngược lại, binh sĩ Achan theo bản nhân sẽ nhớ đời mối bất hòa giữa ngồi mối Nhưng thôi, đó là dĩ vãng Dù phấn nổ thế nào Giờ sống còn đòi hỏi, Ngô Bối cũng nên Dù nén giữ kín trong lòng. Phần dữ bây giờ, bản nhân chấm dứt phấn nổ chẳng nên tiếp tục giận dữ mãnh liệt làm chi. Bản nhân đề nghị, Nguyên Soái cấp tốc tập hợp binh sĩ ai tràn tóc dài, chuẩn bị chiến đấu. Để bản nhân đi ra, trực diện thăm dò xem quân Troy an có định ngủ gần thuyền Ngô Bối nữa không. Bản nhân nghĩ, nhiều đứa sẽ vui vẻ gấp gối nghỉ ngơi, nếu sống sót sau cuộc giao chiến khủng khiếp Nếu không bị thương đồng, ngô bối quật ngã sống xoài. Lời vừa dứt, biên sĩ Achan, xa cạp gọn gàng, hớn hở xe mừng. Vì thấy công tử dũng cảm của Peleus tuyên bố chấm dứt phấn nộ. Đúng lúc đó, Agamemnon quyền uy lên tiếng. Quý hữu, anh hùng đai nàn, tôi thần linh chiến tranh. Khi có người đứng lên phát biểu, nên lịch sự lắng nghe, không nên ngăn chặn vì phô diễn thần lời là việc làm khó khăn, ngay cả với diễn giả kinh nghiệm. Làm sao có thể nói hoặc nghe khi mọi người ồn ào, nhận chim tiếng nói, dù nói lớn tới đâu? Bản chức sẽ giải thích với công tử Peleus. Rất mong tất cả quy hữu lắng nghe, từng người cân nhắc kỹ lưỡng, điều bản chức trình bày. Bình sĩ Achan trước đây, tương tự quy hữu lúc này, thường lớn tiếng chỉ trích bản chức về chuyện đó. Dẫu thế, Xin đừng trách bản chức. Nếu có, hãy trách chú Tể, Định Mạnh và Erenich bước đi trong bóng tối. Ghi chú, Erenich, nữ thần kỷ luật, nhiệm vụ là giám sát, trừng phạt kẻ gây tội ác. Cả ba làm tầm trí bản chức mù quáng man sở, không còn biết phán xét, nhận định tại buổi họp hôm ấy. Khi dựa vào quyền uy, thì thu chiến phẩm của Achilleus. Nhưng bản chức làm sao làm khác? Thần Linh quyết định tất cả. Trường nữ khả kính của chúa tể, ảo tưởng ác tính, làm thế nhân lầm lẫn. Chân mềm nhẹ, không bước đi trên mặt đất, mà lướt qua đầu thế nhân. Nữ thần mang điên rộ cho nhân loại, gài bẫy, cám dỗ thao hóa mọi người. Ngay cả chú tể lớn nhất, trên cả thế nhân lẫn thần Linh, có lần cũng bị nữ thần lầm lạc. Bản chức cũng vậy. Lúc hector Mũ trận bóng loáng, tàn sát quân ạc rì về sau dãy thuyền. Bản chức không sao quên ảo tưởng, đã làm bản chức lầm lẫn hôm đó. Tuy nhiên, dù bản thức lầm lẫn, dù chúa tể lột mất trí khôn, bản chức búi lông đền trả bùi thương tướng quân đầy đủ. Vậy tướng quân hãy chuẩn bị ra chiến trường, lãnh đạo toàn quân lâm trận. Bản chức tuyên bố ngày đây, bản chức sẵn sàng trao lại những gì Odyssey hứa hôm qua, khi tới biệt trại vẫn an tướng quân. Nếu muốn, tướng quân hãy chờ Mặc dù sốt ruột muốn ra chiến trường Tùy tùng sẽ tới thuyền Lấy chiến phẩm mang lại Tướng quân sẽ thấy bản chức Thực tâm muốn làm tướng quân vui lòng Archelius đáp lại Công tử Archelius Nguyên xoái Akamenong Cứ để chiến phẩm ở đó Khi nào thuần tiện Nếu muốn hãy đem ra Hoặc giữ lại tùy ý Trái lại Bây giờ ngô bối Hãy nghĩ tới tấn công Chẳng nên trì hoãn Công việc lớn lao trước mắt phải hoàn thành. ngộ bối không thể ở đây bàn cãi lăng nhăng, phí phạm tì giờ. Bởi thế, quý hữu sẽ thấy Archilus lại xuất hiện trên hàng đầu với thương đồng tiêu diệt quân tròi Rất mừng quý hữu, muốn người như một, cùng hăng say như thế khi giao chiến với quân thủ. Vừa nghe, muốn phản đối, Odysseus mưu trí liền lên tiếng. Không, mặc dù dũng cảm, Archilus muốn vàn khả kính, Tướng quân chẳng nên hạ lạnh con cháu người A-chan, chưa ăn uống, tiến vào thành Tô-ra, và tung họ ra tấn công quân thủ. Chiến trận sẽ không kết thúc mau chóng. Khi hai bên lâm chiến, khí thần linh đưa tinh thần chiến đấu của hai đối thủ lên cao. Thay vì thế, hãy khuyến khích họ dùng bữa, uống vàng bên dãy thuyền. Hăng say, dũng cảm, bắt nguồn từ đó. Quân lính không thể đương đầu với quân thủ suốt ngày, tới lúc mặt trời lặn, mà không có gì nhét vào bụng. Mặc dù lòng dạ sẵn sàng chiến đấu Xong kiệt sức bất ngờ Đói khát dày vò Chân trùng gối mỏi Quân lính không thể đứng vững Trái lại Trước khi ra trận chiến đấu Dư suốt ngày Nếu ăn uống nò say tinh thần lên cao Sức mạnh dẻo dai Quân lính có thể tung hoành Tới lúc tàn cuộc Bởi thế Bị nhân kêu gọi tướng quân ra lệnh binh sĩ tan hạng Sử soạn bữa ăn Còn chiến phẩm Nguyên Soái Acamenong Nên đem ra giữ hội đồng Để binh sĩ A-chan nhìn thấy tật mắt Phần riêng Nguyên soái cũng yên trí, vui lòng Hơn thế, Nguyên Xoái phải đứng trước hàng quân Akri-ve Trịnh trọng thể chưa hề lên giường Chưa hề ăn nằm với nàng Như thường thấy giữa đàn ông và đàn bà Đổi lại trong lòng, trong trí tướng quân Cũng phải bày tỏ tinh thần hòa giải Sau đó, như tặng phẩm giảng hòa Nguyên Xoái phải tổ chức bữa tiệc linh đình Trong biệt trại để tướng quân lấy lại những gì mình đòi hỏi. Và nguyên soái công tử Acheus, từ giờ về sau, làm gì cũng nên thận trọng với mọi người. Bởi không có gì là nhục nhã, ngay cả với quân vương, khi xúc phạm mà thần thật công nhận và sẵn sàng sửa lỗi. Nguyên soái Acheus tiếp lời. Công tử Leotes, bản chức hân hoan lắng nghe đề nghị, trên bay đầy đủ, giải thích trọn vẹn, chiến hữu đã đề cập rần mạch, Chân tình từng điểm Bản chức không những sẵn sàng Mà còn hăm hở tuyên thể Như chiến hữu yêu cầu Bản chức sẽ không thể giả dối Trước mặt thần linh Xin Achilleus chờ đây Mặc dù muốn lâm trạng Và xin quý hữu đừng rơi khỏi hội đồng Tất cả đợi chiến phẩm Từ trại đưa tới Ngô bối chính thức làm lễ tế xin Nghiêm túc xác định lời thề Duyên quý hữu Bản chức cho phó trọng trách và yêu cầu chọn biến sĩ trẻ tuổi, đắc lực hơn hết trong lực lượng Aichan, tới thuyền bản chức thu nhập chiến phẩm. Ngô bối hứa trao trả Achilles hôm qua, kể cả số phụ nữ. Và bảo Tatibios, mau mau sửa soạn heo giái, làm lễ tế sinh dân chúa tể và mặt trời, trước đông đảo Hàng quân. Nhưng Achilles lại đứng lên đáp lời. Tướng quân nói, Công tử vẻ vang, có Achilles, quân vương Agamemnon, Nguyên soái quyết định trì lý, xong nên thực hiện lúc khác, khi cuộc chiến trùng dãn, huyết quản bản nhân không sôi sục như bây giờ. Gục ngã dưới tay Hector, công tử Priam, khi chúa tể băng trào chiến thắng, thần hứng hồ bối, thương tích đầy mình, năm phơi trên cánh đồng, thì mà giờ này, soái và Odysseus hối thúc bản nhân nghĩ tới miếng ăn. Phần riêng ngược lại Bạn nhân hạ lệnh con cháu người A-chan chiến đấu ngay bây giờ. Chưa ăn, bụng đói. Xong sẽ ăn no lúc mặt trời lặn. Khi ngô bối, tẩy sạch vết nhờ. Từ lúc này đến lúc đó, bạn nhân sẽ không đút thứ gì vào miệng, đồ ăn hay thức uống. Vì thân nữ bạn nhân chết nằm trong trại. Thân nát vì mũi thương động, chân quay ra cửa. Đồng đội thương tiếc than khóc xung quanh. Bởi thế, điều nguyên soái nói, lòng bạn nhân không mạng, trừ máu, giết và tiếng riêng là đau đớn của con người. Ô, Archelus, công tử Peleus, anh hùng xuất chúng của hàng quân Archahan. Odissei mâu trí đáp. Tướng quân khỏe mạnh, đường thương mãnh liệt hơn bị nhân, song xét tuổi đời với kinh nghiệm. Về phán xét và nhận định, có thể khẳng định, bị nhân tương đối biết nhiều, chính tránh hơn tướng quân. Vì thế, tướng quân nên vui lòng, chấp nhận ý kiến bị nhân đề xướng, Nhịn đói không phải là cung cách binh sĩ ai chan biểu lộ thương tiếc người quá cố. Vì ngay nối ngày biết bảo binh sĩ theo nhau gục ngã. Chừng nào ngô bối mới tìm thấy an ủi đối với quân lính nhịn đói khắc khổ như vậy. Không, ngô bối phải mai tắng binh sĩ tự trận. Đồng thời tôi luyện trái tim cường quyết sau một ngày than khóc. Mặt khác, người nào thoát khỏi cảnh tan sát ghê tờm phải nghĩ tới chuyện ăn uống để có thêm sức lực. Ngô bối tiếp tục, liên tục giao chiến với quân thủ. Thân thể, trang phủ đồng thao cứng rắn. Bởi thế, không ai trong quý hữu, lần tránh. Chờ đợi kêu gọi, lần thứ hai mới sung trận. Vì lạnh sẽ thảm khóc đối với bất kỳ ai nấn ná, lần lửa đằng sau dãy thuyền. Ngô bối kêu gọi mọi người chiến đấu, tung hết lực lượng, tấn công quân tran luyện ngờ. Không nói gì nữa, Odissei chọn ngay người thực hiện, nhiệm vụ đã trao phó. Công tử Nestor lượng danh, Meges, Công tử Phileus, Thoras, Merioness, Lykumenes, Công tử Creon, cuối cùng là Melanipos. Tất cả tới biệt trại Agamemnon, Công tử Achilles. Lạnh vừa ban, việc xong tức thị. Họ mang ra khỏi trại, bày kiêng ba chân, quân vương đã hứa với Achilles. Hai mươi vạc nấu bằng đồng, bóng lộn, 12 hai ngựa. Sau đó, Dẫn ra phụ nữ khéo tay, Thạo việc 7 người tất cả Và Briseis, cặp má nón nà là 8 Về vàng, cân sẵn tổng cộng 10 ta lăng Odisei dẫn đường đi trước Binh sĩ trẻ tuổi Achean Mang chiến phẩm theo sau Họ đặt phẩm vật giữa hội trường Đúng lúc đó, Agamemnon đứng dậy Tatibios, bình thân bên cạnh nguyên soái Giọng nói lên lành, uy nghiêm Hai tay ôm heo rái Rút đoạn kiếm thường đeo Bắt đầu nghi lễ Công tử Acheos Cắt chút long trên đầu heo rái Như sản phẩm đầu mùa Tay dơ cao khấn vái chúa tể Quân lính Acheon Ngồi tại chỗ im lặng Trật tự theo cấp mặt Chăm chú lắng nghe Ngước nhìn bầu trời cao rộng Quân vương lầm bầm cầu sinh Trước hết Con kêu gọi chúa tể Thần linh cao nhất Lớn nhất trong hàng thần linh Tiếp đến Con văn vái trái đất, mặt trời và Erinish, bắt thế nhân đền trà vì tội bội thể ở thế giới bên kia, xin tất cả chứng giám. Con thể, con chưa hề đặt tay lên thiếu nữ Preseis. Con không hề đụng tới nàng, trong khi nàng ở trong trại với con. Nếu lời thề đối với việc này sai trái, xin thần linh cứ trồng chất đau khổ lên con như áp dụng đối với kẻ bội thể. Dứt lời Nguyên xoáy cầm kiếm đồng, cắt cổ heo rái, không mảy may thương hại. Tatibios cầm vật hy sinh quay mấy vòng, rồi quăng xuống biển, bọt phao trắng xóa cho cả ăn thịt. Liên đó, Achilles đứng dậy, nói với quân Akreve. Ôi, chúa tệ, cha đã đưa thế nhận vào đường lầm lẫn tệ hại. Nếu không, công tử Achilles sẽ chẳng bao giờ khiến lòng con phấn nổ, hoặc cố tình cướp đoạt thiếu nữ của con. Nhưng lúc đó chắc hẳn trú tệ muốn quân Achean tự trận thật nhiều. Dẫu thế bây giờ, chiến hữu nên đi dùng bữa, rồi ngô bối xuống trận. Dứt lời, tướng quân giải tán hội nghị thức thì Binh sĩ tan hàng ai nấy về thuyền. Binh sĩ can trưởng người Mimidon lo mang chiến phòng về thuyền Achilles. Họ chất thần đóng, đưa phụ nữ vào trại, trong khi mã phu hùng dũng lái ngựa về đạt. Nòm thấy Patroclus nằm đó Thi thể rất nát Vì thương đường sắc nhọn Braceis yêu kiều như Aphrodite Nhào tới ôm chồng La hét Đưa hai tay cao lồng ngực Rồi duyên dáng như nữ thần Braceis vừa nức nở vừa ấp uống Ồ Patroclus Nguồn vui bất tận Trong trái tim tiện thiếp đầy đau khổ Khi tiện thiếp rời trải Chiến binh vẫn sống Bây giờ Tiện thiếp trở về Chiến binh chỉ huy hàng quân không còn Bởi thế đời tiện thiếp Luôn luôn là chuỗi giải đau khổ Cha mẹ khả kính cho tấm trọng Tiện thiếp chứng kiến tận mắt Thương đồng đâm nát thân thể trước thành phố Bà em trai tương yêu Cùng mẹ sinh ra Tiện thiếp trông thấy cũng chết một ngày thế thảm Dẫu vậy Khi Angelius hạ sát chồng tiện thiếp Cứ phá thành phố của Minetsch oai phòng Chiến mình không muốn Tiện thiếp nỉ non khóc lóc. Trái lại, chiến binh nói sẽ biến tiện thiếp thành phu nhân hôn phối của tướng quân, đưa lên thuyền trở về Phật Thị Hạ, tổ chức tiệc cưới ăn mừng trong cộng đồng người Mimidon. Bởi thế, lòng nghẹn ngào, tiện thiếp than khóc khôn nguồn. Lệ nhỏ trên thi hải, thường tiết chiến Bình thành người thiên cổ. Sông luôn luôn là thân hữu dịu dàng, dễ thương. Nàng vừa khóc lóc vừa thốt lời Phụ nữ đi cùng cũng nức nở hoa theo Xong trong lòng Mỗi người chứa được buồn riêng Trường thương quân Achan súng lại Yêu cầu Angelus ăn uống Xong tướng quân thở dài từ chối Quý hữu thần thường Nếu làm như bản nhân mong muốn Xin đừng vội ép thỏa mãn lòng già Bằng miếng ăn hớp uống Vì bây giờ Đau thương khủng khiếp tràn ngập khỏi lòng Bản nhân sẽ chờ Sẽ nhìn bất kể thế nào Tới lúc mặt trời lụm tắt Dứt lời Tướng quân bảo các quân vương ra về Xong giữ lại hai công tử Acheus Odysseus khả ái, Nestor Idomeneus Và lão nhân mạ phù Phönis Ở lại tìm đủ cách an ủi Nhưng quá buồn Nên tướng quân không cảm thấy khuây khỏa Chừng nào chưa dẫn thần ra chiến trường đẫm máu Nghĩ tới Patricolus Thở dài não ruột, tướng quân lại lớn tiếng. Ôi, chiến binh đáng thương, số phận hầm hiu. Thần hữu quý mến nhất đời. Mỗi khi quân Ai-chan hâm hở tấn công, quân Tran luyện ngừa. Người thường nhanh nhẹn, vội vã sửa soạn bữa ăn mỹ vị trong chải cho ta. Thế mà bây giờ, thi thể rách nát. Người nằm đó, ta ra đi, ruột dạ, rỗng không, không ăn, không uống. Mặc dù ở đây mọi thứ dư thừa. Xong ta không mạng, vì không thấy người đâu. Đối với ta, không đau khổ nào ra giết, thấm thía bằng đau khổ hiện tại. Ngay cả nếu hay tình cha chết lúc này, hay vì mất đứa con thương yêu. Vừa nói, Achilles vừa khóc. Trường thương nước nở hòa theo. Tất cả nghĩ tới những gì bỏ lại trong nhà. Thấy mọi người dân dị mất thương hại, công tử Kronos quay sang Athena. Nói, này, Hoàng Nhi, bỏ rơi người tuyệt vời, Hoàng Nhi quý mến rồi sao? Trong lòng Hoàng Nhi không còn rơi rớt chút đi tình cảm đối với Achilleus nữa ư. Tướng quần đang ngồi trước thuyền mũi cong than khóc đồng đội thân thường. Mọi người đi dùng bữa. Tướng quần không ăn không uống. Bởi thế, Hoàng Nhi màu mau tới nhỏ thần tử và thần dược dịu ngọt, từng giọt từng giọt vào lòng ngực để đói khát khỏi dây vỏ lông dạ tướng quân. Gợi ý như vậy, chú tế thúc đẩy những gì Athena từng mong muốn. Từ thượng tầng không khí, như chim ưng lao qua bầu trời, nữ thần trao xuống. Quân Achan đang sửa soạn vũ khí khắp dân trại. Nữ thần, nhỏ thân tử và thần dược dịu ngọt, từ từ tương giọt vào lông ngực, giữ cho Achilleus khỏi bị đói khát hành hạ, đầu gối khỏi suy yếu. Làm xong, nữ thần quay về cung điện thân phụ, quyền uy tối thượng Binh sĩ A-chan từ dãy thuyền lứa sóng đổ ra như nước chảy. Vũ khí lộng lẫy sáng rực bầu trời. Mặt đồng lóng lánh uốn lượn, như tiếng cười bòng bành trên cánh đồng. Tiếng chân binh sĩ sầm sập bước trên mặt đất. Angelus oai phòng chuẩn bị vũ khí giữa hàng quân. Răng nghiến kèn kẹt, mắt long sồng sọc như lửa bùng cháy ruột gàn tê điếng vì đau đớn khôn ngồi. Lòng đầy cắm giận đối với quân trời An. Tướng quân nai nịt tặng phẩm siêu phạm của Hephaetosh hì hụt chế tạo. Bắt đầu tướng quân quấn sợ cặp lộng lẫy quần ống trần. Tiếp theo, tướng quân trang trấn thủ che ngực. Trên vai, lùng lặng kiếm đồng, đốc nạm bạc. Tiếp đến, tướng quân nâng khiên to dài, lé sáng, tỏa rộng như ánh trăng. Khiên của Agileus Khiến ra không kỳ khu, ống ánh, phản chiếu lên thượng tầng không khí. Tiếp nữa, tướng quân cầm mũ đồ sổ đội lên đầu. Mũ lấp lánh như vì sao. Tướng quân thử giáp y xem có vừa. Tay chân cử động có dễ dàng không? Tướng quân thấy giáp y nhẹ như đôi cánh nhấc bỏng lên. Sau cổ, tướng quân rút thương của thân phụ khỏi giá. Thương dài, nặng, chắc. Không biết sĩ ai chai nào có thể sử dụng ngoài tướng quân biết kết giữa vùng. Thương bằng gũ tần bì trên núi Pelion, Geron đốn tặng thân phụ Pelion để hạ sát đối thủ ngoài chiến trường. Ghi chú, thương này là vũ khí duy nhất của Achillus mà Patricolus không đem ra trận. Automedon và Achimedon lo đóng ách, mắc cương cặp ngựa. Hai người gây dây chẳng vào ngực, Lắp hàm thiết vào mồm Kéo dây cương về đằng sau Lòng vào thùng xe Xong rồi Cầm roi bóng lộn Automedon Nhảy lên ngồi phía sau cặp ngựa Mũ Trần trình tề Angelus Theo sau bước lên Giáp y rực rỡ như mặt trời trói lại Giọng rung rợn Tướng quân lớn tiếng Chất khéo cặp ngựa thân phụ Santos Và Pilaos Lần này cố làm được việc Nhớ đưa Mã phù về an toàn với Hàng quân Đài nạn Khi ngô bối giao chiến sống rồi, đừng để anh ấy nằm chết ngoài chiến trường như Patrocloche. Thân dưới ếch, chân sắm rực. Nhờ nữ thần Hera, phú cho tiếng nói thế nhận. Tuấn Mã bập bẻ. Thưa Vâng dĩ nhiên, Achilles oai hùng, hôm nay nữa, chúng con xin đưa tướng quân trở về an toàn. Những ngày tướng quân qua đời sắp tới, không phải chúng con tạo ra Mà thần linh sư phạm Và định mạnh khắt cây gây nên Hơn nữa Không phải vì chúng con lỡ đỡ hay chậm chạp Nên quân Troian lột sắp y khỏi bờ vai Patroclos Mà thần linh sáng giá Lê Tổ Mái thốc kiều diễm sinh hạ Đã giết chết chiến binh ngay hàng đầu giữa hàng quân Trao chiến thắng cho Hector Mặc dù chúng con Phi nhanh như gió Người ta bảo trên trần thế Không sinh vật nào bằng Xong theo định mạnh thế nào Tướng quân Cũng gục chết ngoài chiến trường, dưới tay thần linh và thế nhân. Bực mình hết sức, Achilles dần dọc. Shantosh, tại sao tiên báo người ta chết? Con chẳng cần tốn sức phí hơi, tự lòng ta biết do định mạnh ta sẽ bỏ xác ở đây, xa cách cha mẹ thương yêu. Dẫu thế ta không ngừng giao chiến, chừng nào chưa cho bọn tròi ăn nếm mùi cay đắng. Nói rồi, lớn tiếng hô hào chiến đấu, tướng quân thúc Tuấn mã, móng vó chắc nịch phầm phập, hung dũng phi tới giữa hàng chỉ huy. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong khúc 19, thi tập Iliad của Holm. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.